từng bước, từng bước một, chiều cao, khuôn mặt, những điều hắn sùng bái và cách hắn giết người. Bây giờ tôi phải điều tra xem hắn đã theo dấu các nạn nhân như thế nào. Jolay và tôi tích cực điều tra các công ty du lịch và dịch vụ tổ chức đám cưới, sử dụng tới 15 thám tử để theo dõi những nhân vật quan trọng. Cuối cùng khi đã tập hợp được đặc điểm khuôn mặt, chúng tôi quay lại chỗ khách khứa, Hỏi hang, lùng sụp để tìm cho ra một kẻ sâu quay nón, có thể đã quanh quẩn đâu đó trong số họ. Tôi tự tin rằng việc mở rộng tìm kiếm sẽ đem lại kết quả. Biết đâu ai đó trong số khách khứa đã nhìn thấy người này. Có thể chúng tôi sẽ tìm được một đại lý du lịch hạng thường, một kẻ hở đâu đó, hoặc Jacobi sẽ tìm thấy điều gì đó ăn khớp. Sáng hôm sau, Hartwick ghé qua. Sparrow Rick Vajor thuộc sở hữu của một nhóm người được biết đến với cái tên Black Hawk Partner. Uhm, đội ó đen Ed Lester, một luật sư địa phương làm công việc kết nối quyền sở hữu bất động sản. Anh có biết anh ta ở đâu vào cuối tuần đó không? Có, tôi đã kiểm tra. Portland. Anh ta tham gia một cuộc thi chạy marathon ở đó. Tôi đã bắt kịp khi anh ta về đến văn phòng. Chắc chắn anh ta đã ở Portland Tôi vẫn tin rằng cái giết người không phải ngẫu nhiên chồng một vườn nho Ở một nơi hẻo lánh để vứt những cái xác Điều này phải có ý nghĩa gì đó với tên sát nhân Vườn nho đó dứt khoát phải là của hắn chứ Ừ, Black Hawk Đứng ra làm trung gian thỏa thuận giữa những người sở hữu Họ thu về những khoản tiền của đám giàu có đó Có kẻ muốn đột nhập vào khu vườn nho đó và Leicester đóng vai trò là người quản lý các thành viên sở hữu. Vậy ông ta chia sẻ quyền sở hữu với ai? Tôi không biết, những người đầu tư chăng? Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Người đầu tư nào? Những người đầu tư nói chung và họ muốn giữ bí mật. Nghe này, Thanh tra, tôi biết cô đang điều tra theo hướng nào, nhưng anh chàng này chỉ làm việc với những nhân vật rất có uy tín thôi. Tin tôi đi. Bất cứ ai cũng có thể tìm ra bãi rác đó. Các đại lý bất động sản, ai đó đã kiểm tra, một người dân địa phương nào đó. Tôi đã phải làm việc này với loại người này trong một thời gian dài sau khi cô ra đi. Tôi gác điện thoại và xoay ghế về phía cửa sổ. Đây là một nhà đầu tư giết người hàng loạt, trung ý ạ. Kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Cách bãi rác khoảng 5km. Cũng chỉ có một con đường đất vắng vẻ, bất cứ ai đi trong đêm với hai cái xác cũng có thể dễ dàng vứt chúng vào, đấy ở bất cứ thời điểm nào trước đó. Kẻ đó phải biết rằng ở đấy có vườn nho, và tôi không nghĩ hắn là dân địa phương. Tôi không nghĩ rằng hắn lại gây sự chú ý ở nơi quá gần chỗ ở của mình như vậy. Hãy quay lại chỗ tôi khi anh biết ai là đối tác của Lester Tôi trì hoãn với Hartwig. Sự lạc quan của tôi có phần giảm bớt Jelay quay về và không phát hiện được gì Ở các đại lý du lịch Nhà Brent đã đặt chỗ thông qua Travel Ventures Một đại lý du lịch hạng sang Phục vụ cho giới nhà giàu có Nhà Detroit dùng dịch vụ của Jernay Time Nằm ngoài Los Autos Người của chúng tôi đã lùm sụp hồ sơ nhân sự Của cả hai đại lý trên Không có mối liên hệ nào giữa họ Không hợp tác tổ chức, không có bất cứ đại lý du lịch nào làm việc cho cả hai bên. Có khả năng ai đó lén trà trộn vào đội ngũ nhân viên của họ, nhưng việc tìm ra kẻ đó là gần như không thể. Kết quả công việc của tôi cũng đáng thất vọng tương tự. Tôi đã có hồ sơ của cả hai công công ty dịch vụ tổ chức đám cưới. Các thờ trang trí, ban nhạc, thờ chụp ảnh, bồi bàn, nhà cung cấp hoa, nhưng không có sự trùng khớp nào. Nhà Brent và nhà Detroit sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau Vậy mà kẻ giết người lại nhận dạng được nạn nhân Tôi không sao tìm được mối liên hệ Chương 45 Tôi gọi điện cho Claire và Cindy để sắp xếp một cuộc hẹn với hai cô gái Lần này không khí hoàn toàn khác Không ai cười, không tiếng vỗ tay hưởng ứng, không hoa giấy, đã có thêm hai người chết. Không có nghi can nào, phạm vi tìm kiếm phải mở rộng. Mọi manh mối đều nhanh chóng dẫn đến thất bại. Sự căng thẳng đè nặng lên tất cả chúng tôi. Claire đến trước, ôm chầm lấy tôi và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tớ không biết nữa, tôi thừa nhận. Tôi đã trải qua ba đợt điều trị. Đôi khi cảm thấy khỏe, nhưng có những lúc, đặc biệt là vào buổi chiều, tôi cảm thấy như chỉ là con ma của chính mình. Matt Pat nói ông ấy sẽ kiểm tra lại lượng hồng cầu của tớ vào tuần tới. Cindy đến sau, cô ta mặc một cái áo dây bên trong, chiếc áo sơ mi kẻ ô và một chiếc quần bò theo, trông rất xinh đẹp và hiện đại. Chúng tôi đã không nói chuyện từ hôm thứ hai, sau khi cô ta được thông báo về vụ giết người thứ hai. Mặc dù tin tức được giữ kín trong vòng một ngày, nhưng cô ta vẫn đi trước cả thành phố một bước. Tôi nghĩ tôi đã thành công. Cô thông báo và đưa chúng tôi xem một tấm car mới. Bên trên có in biểu tượng màu đỏ tươi của tờ thời sự. Tôi đọc tấm car. Cindy Thomas, phóng viên, tòa soạn Metro cram Chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng, sau đó cũng cười nhạo đôi chút, chỉ để cô khỏi quá tự phụ. Rốt cuộc thì bạn bè có thể làm gì hơn nữa. Tôi kể với họ rằng việc điều tra các đại lý du lịch và dịch vụ tổ chức đám cưới chẳng đi đến đâu cả. Tôi nói, một vài điều làm tớ cảm thấy thật sự bối rối. Khẩu súng, những tên giết người kiểu này thường không thay đổi phương pháp. Phương pháp cũng góp phần tạo ra sự kích thích tình dục. Một sự kết hợp thật kỳ lạ, Claire đồng tình. Hắn ta rất chủ động khi lên kế hoạch tấn công, có vẻ như hắn biết rõ mọi việc như nạn nhân tổ chức đám cưới ở đâu, số phòng, kế hoạch tổ chức tuần trăng mật của họ, thoát đi như thế nào. Tuy nhiên khi giết nạn nhân, hắn lại gần như nổi xung lên, đến mức không chỉ giết chết nạn nhân mà hắn còn cưỡng hiếp họ. Tôi gật đầu. Đó là điểm mấu chốt. Hắn tấn công vào các đám cưới. Nghĩa là đối với hắn, đám cưới có gì gì đó không chấp nhận được Theo tôi, hắn bị ám ảnh bởi các cô dâu Cả hai chú rể đều bị giết chết ngay Như thế họ thậm chí không đáng quan tâm đối với tên giết người Nhưng các cô dâu, họ thực sự khiến hắn bị mê hoặc Vậy hắn tìm các nạn nhân ở đâu? Nếu muốn giết cô dâu, hắn làm thế nào để tìm ra họ? Cô dâu chú rể phải đi chọn mua nhẫn Claire gợi ý Hắn sẽ tìm đến cửa hàng bán đồ trang sức. Hay ở hội đồng thành phố, Cindy nói, họ cần đăng ký kết hôn. Tôi nhìn cô ta và cười thầm. Vậy thì chắc chắn có một viên chức nhà nước đứng sau vụ này. Một nhân viên bưu điện chăng? Claire và Cindy đồng thanh nói. Hay là thợ chụp ảnh? Claire nói thêm. Tôi cảm thấy hoa cảm mắt. Tất cả những khả năng này đều có thể xảy ra, chỉ cần bỏ thời gian và công sức để kiểm tra, trước khi tên giết người lại tiếp tục tấn công các nạn nhân khác. Tớ không thạo việc về các cô dâu, tôi nói với Claire, đó là lý do vì sao cậu ở đây. Chuyện gì xảy ra với câu chuyện tào lao của ba kẻ không thể bị đánh lừa này nhỉ? Cô ta cười, và với người thông minh xuất sắc là tớ đây. Một trận cười nổ ra quanh bàn. Chúng tôi cùng uống thêm một lượt bia. Đây là nhóm nữ điều tra các tội ác giết người. Rất tốt là không có tay đàn ông nào được phép tham gia. Vậy còn cái mắt xích chết tiệt đó thì sao? Hắn muốn chúng ta tìm ra nên mới cố tình để lại dấu vết. Hắn muốn chúng ta tìm ra mắt xích đó. Tôi hỏi. Tất cả im lặng suy nghĩ. Tớ có thể cảm nhận được, tôi tiếp tục. Trong lễ cưới và bữa tiệc, có điều gì đó khiến hắn nổi một cơn giận như bệnh tâm thần. Điều gì đó mà hắn muốn giật tắt. Sự trong trắng chăng. Hắn giết chết chú rể ngay tức khắc. Còn cô dâu, hắn cảm thấy điều gì ở họ? Nếu hắn đang sống trong một thế giới hoang tưởng, Cindy nói to ý nghĩ của mình. Hắn sẽ tới nơi có khả năng gây kích thích mạnh mẽ và sống động nhất. Có thể hắn muốn cơn giận được tích tụ lại bằng cách theo dõi nạn nhân khi họ không cảnh giác. Claire nhìn tôi bằng cặp mắt lấp lánh tia sáng. Tớ đang nghĩ đến việc tìm đến chỗ họ mua áo cưới, đó là nơi sẽ tìm ra các nạn nhân. Chương 46 Khi đến văn phòng vào sáng hôm sau, tôi nhận được một bản fax của Hartwick liệt kê tên những người sở hữu chung, Sparrow Tôi chuyển nó cho Jacobi để kiểm tra lại. Sau đó gọi điện cho đầu mối liên lạc của tôi ở hai công ty dịch vụ tổ chức đám cưới là White Lake và Myriam Campbell. Tôi không trông mong gì nhiều lắm vì cho đến lúc này, Mọi việc đều chưa đem lại kết quả Nhưng thật bất ngờ cho tôi Cả hai đều khẳng định một điều Melanie Brand và Becky D. George đã mua áo cưới ở cùng một nơi Là cửa hàng Bridal ở Shack Đây là mối liên hệ đầu tiên giữa hai vụ giết người Nó cũng có thể không dẫn tới điều gì Nhưng tôi cảm thấy trong tận xương tủy rằng Mắt xích này sẽ mang lại điều gì đó thật sự hứa hẹn Tôi có mặt ở sát đúng lúc cửa hàng mở cửa vào lúc 10 giờ Tiệm Bridal nằm trên tầng 3 Khuất trong một góc Cạnh cửa hàng quà tặng và hàng mỹ nghệ Trung Quốc Tôi chọc ngay Merilee Perkins Khi bà ta bắt đầu một ngày làm việc với tách cà phê bốc khói trên tay Người quản lý cửa hàng này là một phụ nữ thật sành điệu và nhã nhặn Khoảng 50 tuổi Một người đã làm việc với các cô dâu trong 20 năm. Bà giao cho người khác làm việc thay mình và ngồi tiếp tôi trong một căn phòng phía sau, nơi chất lộn xộn những chồng tạp chí ảnh cô dâu. Tôi đã rất suy sụp khi nhận được tin đó. Bà lắc lắc đầu mặt tái mét. Melanie đã đứng ở đúng chỗ này mới hai tuần trước. Bà đã đẩn nhìn về phía tôi. Cô ấy thật xinh đẹp tôi coi các cô dâu như con gái của mình vậy. Bà Thanh trà Tôi cảm thấy như đã mất đi một đứa con của chính mình. Một ư? Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta. Bà chưa nghe tin gì à? Tin gì cơ? Tôi kể cho Mary Ann Perkin về Becky đi George. Sự sợ hãi và kích động lướt qua khuôn mặt bà. Cặp mắt màu lá cây đỏ mở to, đẫm nước mắt. Bà nhìn tôi như thể nhìn xuyên qua người và bức tường phía sau Ôi chúa ơi Bà nói trong tiếng nấc. Tôi và chồng tôi đã đi nghỉ tại căn nhà ở Mondio trong mấy ngày Cô ấy chỉ vừa Ôi chúa ơi Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy bà Thanh Tra Ngay lập tức tôi tuôn ra một tràng câu hỏi Ai là người có thể được biết thông tin về các khách hàng Những người bán hàng Quản lý khác là ai? Kẻ giết người được xác định là đàn ông. Vậy có đàn ông làm việc ở đây không? Mỗi câu hỏi đều được nhận được câu trả lời đáng thất vọng đến mức không thể tin được từ Mary Ann Porkin. Nhân viên của cửa hàng đã làm việc ít nhất 8 năm. Không có đàn ông, y như cao lọc bộ điều tra tội phạm của chúng tôi. Mary Ann ngã người vào lưng ghế lục tìm trong trí nhớ những chi tiết mà bà có thể tập hợp được. Chúng tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Becky thật lộng lẫy, như thể cô ấy chưa từng nghĩ mình xinh đẹp đến thế. Cho đến khi mặc áo cưới vào, cô ấy mới phát hiện ra điều đó. Người mẹ cho cô ấy cái trâm bằng kim cương và ngọc trai. Còn tôi quay lại văn phòng nhận hoa. Đó là lúc tôi nhận thấy một người đứng ở đ kia. Bà chỉ tay Hắn nhìn chằm chằm về phía Becky. Tôi nhớ đã nghĩ uh, xem nào. Cả anh ta cũng thấy cô ấy thật xinh đẹp. Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Tôi hối hạ chép lại một chi tiết mô tả nhận dạng, gần 50 tuổi hoặc trẻ hơn. Mắt tôi không được tin lắm. Người quản lý cửa hàng áo cưới nói, hắn có bộ râu quai nón. Tôi chắc chắn đấy chính là hắn. Điều này khẳng định Claire đúng Sát phải là nơi cây giết người tìm ra nạn nhân Và theo dấu họ Tôi hỏi dồn thêm Làm thế nào để biết chi tiết về đám cưới của ai đó Như thời gian, địa điểm, nơi nghỉ tuần trân mật Chúng tôi giữ những thông tin đó Marianne Becking trả lời Khi các cô dâu đến chọn áo cưới Chúng tôi phải biết một số thông tin hữu ích Như ngày tháng hạng cuối Điều này giúp chúng tôi chia sẻ cảm giác với các cô dâu Phần lớn họ tự đăng ký thông tin cho chúng tôi Chia sẻ cảm giác với các cô dâu Những ai được tiếp cận những thông tin này? Bà ta lắc đầu Chỉ có chúng tôi thôi, các trợ lý của tôi Đây là một cửa hàng nhỏ Thỉnh thoảng chúng tôi có chia sẻ thông tin với cửa hàng quà tặng Và hàng Mỹ nghệ Trung Quốc bên cạnh Tôi cảm thấy đã gần đến đích, tim tôi đập thình thịch trong ngực. Tôi muốn xem bản sao của mọi thông tin bà có về Melanie Brand và Becky D. George, tất cả các khách hàng hiện thời của bà. Hắn đang chấm trước các nạn nhân ở đây, phải vậy không? Vậy có nhiều khả năng hắn sẽ quay lại. Ai đó trong danh sách khách hàng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi thấy quay hàm Perkins trễ xuống. Có vẻ như bà đang tập trung vào một hình ảnh kinh khủng nào đó. Có thêm một điều mà chắc bà muốn biết. Điều gì cơ? Khoảng một tháng trước, sau khi kiểm kê, chúng tôi phát hiện ra hồ sơ về các cô dâu đã biến mất. Chương 47. Về đến trụ sở, tôi làm ngay hai việc là gọi cho Claire và Cindy, kể cho họ những gì tôi khám phá ra ở xác. Tiếp đó là tôi đi tìm Chris Riley. Tôi chia sẻ mọi thông tin với Riley và chúng tôi quyết định cài một nữ thám tử ở bộ phận điều tra tội phạm tình dục vào cửa hàng đó. Tôi cử một họa sĩ chuyên vẽ phác thảo đến gặp Marianne Perkins ở xác. Sau đó Riley cho tôi biết một việc quan trọng. Là George và Mercer đã chuyển hồ sơ vụ án của chúng tôi sang FBI Tôi thấy đầu nhói lên trong lòng ngực Tôi chạy sọc vào nhà tắm, sập cửa lại sau lưng Dựa người vào bức tường lạnh và sức mẻ Chết tiệt, lũ phù thủy còn độc đoán George và Mercer chết tiệt Tôi chăm chú nhìn mình trong gương Da thịt trên má tôi đang bốc bừng bừng vì tức giận FBI à Đây là vụ án của tôi, của Claire, Cindy và của Riley. Với tôi nó có ý nghĩa hơn tất cả những vụ án đã từng điều tra. Đột nhiên chân tôi lảo đảo. Hồi chứng nét Bác sĩ nói tôi sẽ có cảm giác buồn nôn và mê sảng. Tôi có lịch truyền máu ở viện huyết học Mopath vào lúc 5 giờ 30 phút. Một sự trống rỗng tràn ngập trong tôi, xen giữa cơn tức giận và sự sợ hãi. Tôi vừa mới bắt đầu khám phá ra sự việc Tôi cần những kẻ ngoài cuộc, diện áo vét đen và kim gài, ca vát, đến vò ve xung quanh với những điều tra vụn về và lóng ngóng. Tôi lại liếc vào gương, đôi má thay vì đỏ rực vì tức giận, bây giờ lại xanh xao và ốm yếu, cặp mắt ướt đẫm và u ám, cả người tôi như khô kiệt sắc khí. Tôi cứ nhìn chầm chầm vào gương cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Thôi nào, hãy là chính mình. Mày sẽ thắng, mày luôn chiến thắng. Tôi vả nước lạnh lên mặt, mồ hôi vả ra từng đợt trên cổ bắt đầu biến mất. Mày được phép lập thế một lần. Tôi thở ra với một nụ cười mỉm, nhưng đừng có lặp lại lần thứ hai. Dần dà, ánh sáng lại trở lại trong mắt tôi và đôi má đã lấy lại màu sắc bình thường. Bây giờ là 4 giờ 20 phút, tôi phải có mặt ở Moffat lúc 5 giờ. Tôi sẽ bắt đầu kiểm tra danh sách khách hàng ở sát vào ngày mai. Sau khi trang điểm qua loa, tôi quay lại bàn làm việc. Tôi càng chán thêm khi shirley đi lên. Bây giờ anh có thể làm việc cùng cái đám bụi bậm rồi đấy. Tôi cấm cẩu một cách không cần thiết. Ý muốn ám chỉ cánh FBI. Tôi có biết gì đâu, anh ta trả lời. Ngay khi biết tin, tôi đã báo cho cô. Phải, tôi gật đầu. Tôi biết, Jalei Lê đứng lên, đi một vòng và ngồi xuống mép bàn đối diện với tôi Có chuyện gì đó phải không, cho tôi biết đi Làm sao anh ta biết nhỉ, có lẽ anh ta là một thám tử giỏi hơn mình nghĩ chăng Trong một phút, tôi đã muốn kể cho anh ta mọi chuyện Chúa ơi, tôi muốn thoát khỏi chuyện này Và Jalei là một việc khiến tôi hoàn toàn bất ngờ Anh nở một nụ cười tin tưởng mà tôi không thể không siêu lòng Anh kéo tôi ra khỏi ghế và ôm ghì lấy tôi Tôi quá ngạc nhiên đến mức thậm chí không cưỡng lại Tôi có cảm giác giống như một miếng mứt đang rung rẩy trong tay anh Không hẳn là tình ái Nhưng chưa từng có cảm giác nào xâm chiếm tôi một cách mạnh mẽ đến vậy Rồi lây ôm tôi cho đến khi cảm giác lo sợ tan biến mất Ngay tại đây, trong căn phòng làm việc này Tôi không biết phải làm gì nhưng tôi không muốn lùi ra hay muốn anh buông tôi ra. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này. Cuối cùng tôi lẩm bẩm trên vai anh. Anh vẫn ghi chặt lấy tôi. Em cần bút không? Chậm rãi tôi đẩy mình ra khỏi người anh. Mọi dây thần kinh trên người tôi có cảm giác như vừa trải qua một cảm giác căng thẳng hay hoảng hốt. Cảm ơn, tôi nói khẽ với vẻ biết ơn. Em không còn là chính mình nữa thì phải, anh dịu dàng nói. Hoàn toàn thay đổi. Có muốn uống cà phê và nói chuyện không? Chỉ là uống cà phê thôi, Lindsay. không phải hẹn hò đâu. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã gần 5 giờ, tôi phải có mặt ở Moffat. Tôi nhìn anh như ý muốn nói, hãy nhắc lại đề nghị này lần sau, nhưng miệng thì nói, không được, em phải đi đây. Chương 48 Cô thư ký xinh đẹp luôn nở nụ cười và lịch sự gật đầu với vị khách tiếp theo. Chào mừng đến với Lakefront Hilton, thưa ngài Philip Campbell bước thêm một bước về phía cô thư ký, đọc tên cô ta. Kaylin Kaylin mềm mại có cặp mắt sáng. Hắn ta mỉm cười đáp lại, vẽ tán tỉnh, cho cô ta thấy một vẻ rụt rè. Lần đầu tiên đến với chúng tôi phải không, ông Campbell? Cô thư ký hỏi giọng cao cao, thỏ thẻ. Hắn mỉm cười xác nhận. Trong lúc cô thư ký làm đăng ký đặt chỗ cho hắn, hắn theo dõi từng cử động của cô ta, trầm ngâm vân về những sợi râu quai nón cứng. Hắn muốn cô ta để ý đến hắn, nhớ khuôn mặt hắn, và có thể cả những gì hắn nói nữa. Rồi một ngày nào đó, khi một đặc vụ FBI mẫn cán nào đó đến đây với một bức ảnh hay một bức vẽ tay, hắn muốn con chim sẻ nhỏ nhắn thỏ thẻ này, nhớ lại thời điểm này một cách rõ ràng, trong cảm giác ớn lạnh như hắn đã làm với người bán hàng ở tiệm Bridal. Ông đến để đăng ký tham quan bảo tàng phải không, ông Campbell? Kaylin vừa hỏi vừa đánh máy. Để hưởng tuần trăng mật. Ai cũng nói vậy Cô ta mỉm cười Hắn theo dõi những ngón tay sơn móng màu đỏ đào của cô thư ký Nhấn trên các phím khi cô đánh máy Tôi có một phòng sang trọng Nhìn ra phong cảnh rất đẹp dành cho ông Cô ta nói Và đưa cho hắn chiếc chìa khóa và mỉm cười Chúc mừng đám cưới và những ngày nghỉ vui vẻ Tôi sẽ rất vui vẻ Campbell hài lòng trả lời Trước khi quay đi, hắn nhìn vào mắt cô ta và nói Nói về đám cưới, tôi thích cái nhẫn của cô Đứng trong căn phòng ở tầng trên, hắn kéo rèm. Đúng như cô thư ký đã hứa Trước mắt hắn hiện ra phong cảnh trải rộng của Cleveland, Ohio dương bốn mươi chín tôi nhìn thấy hắn tên vô lại đó hắn làm gì ở đây trong đám đông đúc đi lại hối hả ở khu chợ dưới hắn đang len rất nhanh giữa đám đông về phía chiếc phà máu trong người tôi đông lại khi nhìn thấy hắn hắn mặc chiếc áo sơ mi thả cúc màu xanh da trời áo jacket nhung kẻ màu nâu có dáng dấp như một giáo sư đại học. Nếu vào một ngày nào khác, tôi đã có thể đi lướt qua hắn mà không nhận ra. Hắn ta gầy, hốc hác, hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý, trừ một điểm. Hắn có bộ râu màu nâu đỏ. Cái đầu hắn lấp ló trong đám đông. Tôi bám theo nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. "Cảnh sát đây!" Tôi kêu to để át những âm thanh hỗn loạn khác. Tiếng kêu của tôi chìm đi Trong đám đông người vội vã và thờ ơ Tôi có thể mất dấu hắn Bất cứ lúc nào Tôi không biết tên hắn Chỉ biết các nạn nhân của hắn Melanie Brent và Becky DeGeorge Bất thình lình Hắn dừng lại Và nhanh chóng đi ngược lại đám đông Hướng thẳng về phía tôi Khuôn mặt hắn như chiếu sáng Giữa nền tối xung quanh Như một thần tượng của Nga thời Trung Cổ Giữa đám đông hỗn loạn Mắt chúng tôi gặp nhau Đó là thời điểm hắn nhận ra Đó chính là tôi Là người đang săn lùng hắn Và thật kinh hoàng đối với tôi Hắn bỏ chạy Dòng người nhấn chìm hắn Và cuốn hắn đi Đứng lại, không tôi bắn Tôi hét lên Mồ hôi lạnh toát ra trên cổ Tôi rút súng ra Quỳ xuống, tôi quát Nhưng những người đi đường trong giờ cao điểm cứ tiếp tục tiến lên và che khuất hắn Tôi sắp để sỏng hắn Tên giết người đang trốn thoát Tôi đưa súng lên nhắm vào bộ râu đỏ của hắn Hắn quay lại Với nụ cười chế nhạo của kẻ đã đánh lừa được tôi Tôi hít một hơi Nhắm vào mục tiêu Như trong một đoạn phim quay chậm Mọi khuôn mặt trong đám đông cùng quay lại phía tôi Tôi lùi lại Kinh hãi và hạ súng xuống Mọi khuôn mặt đều mang cùng một bộ râu quay nón đỏ Tôi vừa nằm mơ Tôi thấy mình đang ở bên quầy bếp Mắt nhìn những vòng xoáy trong ly rượu Chardonnay Vẫn là không khí yên tĩnh quen thuộc trong căn hộ Không có đám đông vội vã Không có khuôn mặt của kẻ chạy trốn Chỉ có Martha đang nằm ườn trên thảm Ấp nước sôi đang bóc khói trên bếp lò món nước sốt ưa thích của tôi gồm phô mai trắng, zucchini và rau húng đã sẵn sàng. đĩa CD đã bật, đó là đĩa hát của Tori Amos. tôi mới thoát ra khỏi những ống dẫn cách đây một tiếng đồng hồ. tim tôi đã đập đúng theo nhịp ổn định của máy đo nhịp tim. chết tiệt! tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia với những giấc mơ yêu thích. tôi muốn nghe những lời chăm chọc của Chuck Muốn thấy vẻ kinh khỉnh của Sam Roth Muốn chạy bộ trên đường Marina Green Tôi muốn có những đứa con Kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải kết hôn lần nữa Đột nhiên, chung dưới nhà kêu Ai đến đây vào giờ này nhỉ? Tôi lê bước xuống và hỏi Ai đó? Anh nghĩ em có chỗ để đi đấy Một giọng nói quen thuộc trả lời Đó là g